Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fr một ngày mùa đông lạnh lẽo. Vụ việc bé gái sơ sinh bị mẹ ruột vứt ngay tại sọt rác đằng sau ký túc xá trường đại học khiến dư luận xôn xao. Người ta trách bà mẹ trẻ cũng trách tình người bạc bẻo. Em bé được bọc trong cái chiếu rách, mang đến trước chuồng. Sư thầy nhìn khuôn mặt chấm chếm đáng yêu, lặng lẽ thở dài. Cùng chiều hôm đó, có người đàn ông to cao vạm vỡ đeo kính râm che kính mặt cùng vợ tới chùa làm từ thiện. Người con gái ấy trông rất đẹp tuy cô ấy mang bầu nhưng vẫn giữ được vóc dáng khá là hoàn hảo. Nghe sư thầy tâm sự về em bé, người con gái không cầm được mà rơi lệ. Người đàn ông vì chiều vợ nên quyết định nhận nuôi cô bé. 1 tháng sau, ngôi biệt thự của vợ chồng nọ ngập tràn tiếng cười chào đón bảo bối đầu lòng. Sen năm nay 4 tuổi rưỡi, người hầu thứ 18 của gia đình họ Hoàng. Thực ra cô có tên, một cái tên rất hay, Trương Ngọc Uyển Nhi. Nhưng biết làm sao, cậu chủ thích gọi cô là Sen thì cô là Sen thôi. Từ lúc biết nhận thức, cô đã được đào tạo, cậu chủ là số 1. Cậu sống cô sống, cậu chết cô chết. Cậu đi đâu, Cô phải đi đó nói chung. Cậu chính là bầu trời của cô. Sen. Sen. Dạ. Cậu chủ gọi em ạ. Có em đi xem phim với tao. Phim gì ạ? Mày còn phải hỏi lắm cho một trận bây giờ cậu chủ thích nhất là xem phim kiếm hiệp Trung Quốc. Mà cô lại thích xem búp bê Barbie. Nhưng biết làm sao? Thân phận người ở công oanh ngoãn. dạ bùm bùm chiếu chiếu. Cậu nghe có vẻ rất hứng thú. Sen ngồi bên cạnh, mặt mũi tinh nghiêm. Đại thiếu gia của tôi, xin cậu đừng đi. Xin đại thiếu gia thương cho bọn nô tỳ không được. Ta phải làm việc lớn. Đừng cản ta, ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người cần ta tới cứu. Nói đoạn, nhân vật nam chính vận công phu một phát bay liền qua mái ngói. Cậu chủ xem phim, mắt chữ a Mồm chữ a. Cậu đắc chí lắm. Quay sang vảo. Sen, từ giờ mày phải gọi tao là đại thiếu gia. Nghe chưa? Hả mặt cô bé ngơ ngác. Cậu đúng là học đòi mà. Bắt chước trên tivi chứ gì. Cô biết thừa. Gạt ngay mày ngây cái gì con kia cậu quép. Cậu rất chi là nóng tính. Mặt sen tái mét. Nhăn nhó. Đại đại thiếu gia. Gật ngang gọi lại. Đại thiếu gia. To nhỏ lên. Đại thiếu gia. Tốt. Xuống bảo nhà bếp làm ta bát mì tôm. Đại thiếu gia. Bà chủ đã dặn không được ăn mì. Mì rất nóng. Không tốt ạ. Dặn gì? Lời bà chủ với lời cậu ai to hơn cậu dơ nắm đấm. Sen đã sợ phát khiếp. gạt ngang vâng, vâng, em đi. Gạt ngang bảo mọi người không được nói với bà chủ, dạ. Thế mà còn vênh váo. Lời bà lời cậu lời ai to hơn. Sen là sen cũng chỉ dám thắc mắc thế thôi. Rồi cũng ngậm ngồi mà lủi.